Vậy thì theo ý của ngươi đi." Tịch Tổ than nhẹ một tiếng, bước ra một bước ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ, không cho hắn tổn thương những nguyên lão của Tịch gia nữa. Xảy ra chuyện như vậy, hắn là lão tổ của Tịch gia cũng rất khó chịu. Nếu chơi đến cùng với Tịch Thiên Dạ, thì toàn bộ Tịch gia cũng có thể sẽ phải biến mất. Làm sao hắn không nhìn ra rằng không chỉ có mình Tịch Thiên Dạ đáng sợ không thôi, ngay cả thành niên đang thủ hộ bên cạnh Hà Tú Nương cũng rất đáng sợ. Cũng là tôn giả nên hắn có thể cảm ứng được. Khí tức trên người chủ khách Diêm đều khiến cho hắn kinh ngạc, chính là khí tức trên người chủ khách Diêm không những mạnh mẽ mà lại còn trẻ tuổi như thế, hắn là khoảng chừng 50 tuổi mà thôi. Thiên phú cao như vậy cũng ngang với lịch thiên năm xưa. 50 tuổi tôn giả bên trong hàng ngũ tôn giả cũng chỉ là một thiếu niên, dù sao tôn giả có thể sống trên 4 đến 50 tuổi. Còn Tịch Thiên Dạ hắn càng không nhìn ra được một chút nào. Cảm giác đó so với thành niên ôm bảo kiếm kia càng đáng sợ hơn Cũng vì cái đó Nên hắn mới chọn lựa sự lựa chọn đó là thỏa hiệp Đám người tịch gia cầm nín Đối mặt mức bồi thường kích xù này Ngay cả lão tổ tông của bọn hắn cũng không dám phản đối Bọn hắn lại có thể làm thế nào nữa đây Tiểu hình Tịch thiên dạ mời tịch tiểu hình cùng Hà Tứ Nương Đi đến ôn nhu nói Tiểu hình Trước khi trong tịch gia Ai khi dễ người Bây giờ người nói hết ra, thiên dạ ca, ca sẽ làm chủ cho ngươi. Tịch Điểu Hình nếu ní nếu góc áo do dự nhìn qua Tịch Dạ, hiển nhiên là đang e ngại và không thích ứng được. Đừng sợ, không có ai dám khi dễ ngươi đâu, ngươi cứ nói đi. Tịch thiên Dạ cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng rồi nói. A, Tịch Điểu Hình cúi đầu nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói. Tịch Nghị Dạ, thiếu gia Tịch Phiền Phó có một ngày hắn đi tới quán rượu, nói không mang theo tiền. Còn hỏi ta đòi tiền, ta không cho hắn thì hắn đánh ta, còn cướp đi tất cả tiền từ nhân viên thu ngân. Muốn chết. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trong đám người nơm nớp lo sợ, tràn đầy hoảng hốt. Tịch phó trong mắt, một vẻ kim quang lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đụng xuyên đan điền của hắn, triệt để trở thành một phế nhân. Tịch gia phải bồi thường thêm một vạn thiên tinh, Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Cái gì? Đám người Tịch gia vậy thì sắc mặt từng người trở nên khó coi, giận dữ tới cực độ. Tịch Thiển Võ khinh dễ Tịch Tiểu Hinh, bây giờ người đã cho hắn biến thành phế nhân, chẳng lẽ còn chưa đủ à, trả thù còn chưa đủ ác hay sao? Lại còn muốn thèm một vạn thiên chẳng lẽ người muốn nuốt hết Tịch gia hay sao? Đám người phẫn nộ dù giận nhưng cũng chẳng dám nói gì. Tịch Dạ thực sự quá hung tàn, động một chút lại giết người hoặc là phế đi tu vi. Mà tịch gia lão tổ vẫn luôn luôn im lặng thì bọn hắn có thể làm gì được đây?" Tiểu Hình người nói tiếp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. "Tịch Thiên cũng đã từng khi dễ ta, cướp đi chiếc vòng cổ mà phu nhân tặng cho ta." Tịch Tiểu Hình nhỏ giọng nói. "Lại thêm một vạn hiền Tịch Thiên Dạ lạnh lùng. "Tiểu Hình, ngươi cứ nói tiếp." Tịch gia, thất thiếu gia hắn cũng khi dễ ta, lại thêm một vạn. "Tịch gia, hắn cũng khi dễ qua ta." Thêm một vạn nữa Tịch ra thêm một vạn Tịch tiểu hình càng nói càng hưng phấn Chưa bao giờ nàng hả giận như thế Bên trong cái đầu này đang vắt óc suy nghĩ xem Ngày xưa ai đã từng khi dễ nàng Đám người tịch ra mém tí nữa đã hồn mê Sắc mặt từng người biến thành màu gan heo Ánh mắt nhìn tới tịch thiên dạ Tịch tiểu hình như đang nhìn mộ ma đầu Nãy nãy Ngài đừng nói nữa Văn cầu ngài đừng có nói nữa Không có nhiều người khi dễ người như vậy đâu Thật là không có Tịch gia một nhà hoàn mắng hai người cậu cũng nói, đó là khi dễ người, một tên nô tài chừng mắt tới, người cũng nói đó là khi dễ người, làm người không có ai làm thế, đây chính là một vạn thiên tình đó. Đám người Tịch gia tức muốn hộc máu nhìn Tịch tiểu hình, bằng đôi mắt tuyệt vọng, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi, sợ nàng sẽ nói tiếp nói không ngừng. Một câu chính là một vạn thiên tình, một vạn thiên tình có thể bồi dưỡng ra một cường giả thiên cảnh, mức tài nguyên khủng khiếp như thế lại bị tiểu cô nương nói một câu đã bốc hơi, bên trong trái tim của người nhà họ Tịch đang chảy máu ròng ròng. Các lão già làng của Tịch gia đập bàn đập ghế, hận không thể bịt miệng của Tịch tiểu hình lại. Rất lâu, Tịch tiểu hình nghiêng đầu, cả nửa ngày trời cuối cùng đã nói ra hết những người lúc trước đã từng khi dễ nàng. "Thiếu gia đã nói hết rồi." Gương mặt nhỏ nhắn của Tịch tiểu hình trở nên hưng phấn, đang rất vui vẻ. Tịch Thiên Dạ gật đầu cười nói, Nhớ kỹ tịch gia phải bồi thường Tịch tiểu hình nghe vậy lập tức Dơ bàn tay ra đếm Cẩn thận tính toán Nàng ngày ngày phụ giúp ở quán rượu Nên việc này rất dễ không có vấn đề gì Rất nhanh đã hứng phấn nói Tổng cộng số tiền tình Mà tịch gia cần bồi thường chúng ta Là 146 vạn Tịch thiền dạ khẽ gật đầu Nhìn qua đám người đó lạnh lùng nói Nghe thấy không cứ dựa theo giá này Mà bồi thường Đám người tịch gia cầm lặng nước mắt trực trào Đây là muốn chơi chết tịch gia bọn họ ư Dạ nhì Di vật trà người lưu lại năm xưa đã bị tịch gia gia chủ Tịch Trạch khôn cầm đi Hà tố nương luôn luôn không nói gì Lại đột nhiên mở miệng Tịch chấn thiên chết bất đắc kỳ tử Không lâu sau Tịch Trạch khôn đã tự thân tới phủ trạch Yêu cầu lấy đi di vật của tịch chấn thiên Nàng là một nữ nhân Đối mặt tịch gia gia chủ Có thể làm như thế nào được Cũng chỉ có thể thỏa hiệp Lúc đó tịch thiên dạ chỉ mới mấy tháng tuổi Còn đang mặc tã lót Đương nhiên không biết chuyện này Tịch trạch khôn nghe vậy về mặt kịch biến Gương mặt già dặn bỗng nhiệt tái nhợt tới cực điểm Đám người tịch ra cũng ngạc nhiên Từng người nhìn về phía gia chủ đời trước Tịch trạch khôn Hiển nhiên cũng biết chuyện này Tịch trạch khôn Người có thể cho ta một lời giải thích sao Tịch thiên dạ thản nhiên nói Tịch trạch khôn đau thương cười cười Còn có thể giải thích gì được Được làm vùa thua làm giặc mà thôi Đồ đâu Hà Tú Nương nhìn chăm chăm Tịch Trạch khôn Đó là di vật mà tịch chấn thiên lưu lại Nàng đương nhiên muốn lấy lại cho dạ nhi Đồ vật đó ta không giữ Tịch chạy khôn lạnh lùng nói Vậy nó ở nơi nào Hà Tú Nương tiếp lời Tịch Trạch khôn không nói cười một tiếng mỉa mai Nhắm mắt lại bày ra bộ dáng Muốn lóc thịt rọc xương cũng không vấn đề gì Có tin ta giết tất cả tộc của người hay không Chém chết tất cả người có liên quan với người nhé Tịch thiên dạ thả nhiên nói Được rồi không nói cũng trả sao cả Hắn có cả 1.000 phương pháp Có thể biết được câu trả lời Dù cho đó là người chết Thì hắn cũng có thể cậy miệng ra được Di vật trả người lưu lại Ta không có giữ Toàn bộ đều chỗ của thái thú Có bản lĩnh thì chính người đi tới thủ phủ quận mà lấy Tịch Trạch khôn giận dữ hết lên Mọi người tịch ra đứa mắt nhìn nhau Không ngờ rằng Việc này lại liên quan đến thủ phủ quận Nghiệt tử Tịch tổ hơi biến sắc mặt Hắn cũng không ngờ rằng thân là gia chủ tịch gia Mà lại đi cấu kết với thủ phủ quận Cấu kết với thủ phủ quận Đó không phải tranh ăn với hổ ư Sơ sảy một chút thôi cũng rất có thể gặp họa diệt tộc Mà di vật của tịch chấn thiền lưu lại Lúc chết chắc chắn không phải vật bình thường Dù cho tịch thiền dạ tuổi nhỏ không cách nào kế thừa Đó cũng là đồ vật của tịch gia Vậy mà hắn lại chắp tay dâng cho thủ phủ quận Hạ tướng nửa nghe vậy trong lòng tức giận không hề nhẹ Năm đó tịch chấn thiền luôn luôn giữ khoảng cách với thủ phủ quận Cả hai luôn luôn bất hòa Không ngờ di vật mà hắn lưu lại trước khi chết Lại rơi vào trong tay người của bên trong thủ phủ quận Bên ngoài tổ chạch của tịch gia đột nhiên vang lên tiếng xào xáo Chỉ thấy một đám người mặc áo giáp cầm trong tay kiểu hình con thoi Bên hồng mang chiến kiếm của quân sĩ Xuất hiện ở ngoài cửa lớn của tịch gia Một người cầm đầu dáng người khôi ngô hào tráng, người mặc chiến giáp liệt diễm tản ra khí tức nóng rực. Bọn hắn vừa xuất hiện đã phát ra sát khí nồng nạc nhuệ khí bức người. Nhiệt độ không khí bên trong phủ bỗng dưng hạ xuống rất nhiều. Xích viêm vệ Đám người trên giáo trường kinh hãi một lúc nhìn những quân sĩ mang chiến giáp liệt diễm kia trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bảo vệ lô hề quận, xích viêm vệ tại sao xuất hiện tại tịch gia tổ trạch. Bản tướng nhận được tin tức có tội phạm giết người xông vào tịch gia tổ trạch Hy vọng gia chủ tịch gia cho phép chúng ta tiến vào kiểm tra Một tiếng nói ẩn trước cảm giác tàng thường tiêu điều vang lên ở bên ngoài cửa chính Có tội phạm giết người xông vào tịch gia tổ trạch Mọi người nghe vậy từng người hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy ngạc nhiên Tên tội phạm nào dám trà trộn vào tịch gia tổ trạch được Nếu như không có được sự đồng ý của tịch gia Đây không phải là muốn chết sao Nếu như tội phạm giết người được sự đồng ý của tịch gia Cho nên mới tới tịch gia tổ trạch mà trốn Vậy thì ý vị của vị tướng quân kia không phải là đang nói Ở bên trong tịch gia đang chứa chấp tội phạm hay sao? Chẳng lẽ là cái thứ gọi là tội phạm giết người chỉ là cái cớ Thủ phủ quận đã chuẩn bị để đối phó với tịch gia Mặc dù cùng ở tại Lô Hề Quận Thành Tịch gia và thủ phủ quận vẫn có một ít tranh chấp và mâu thuẫn Nhưng là một gia cọc cổ truyền từ thỏa xưa Cho dù là thủ phủ quận cũng khó mà kinh động đến Mà thấy trận trước mắt nhìn thế nào cũng không giống như là tới đối phó tịch gia Người tướng quân cầm đầu xích viêm vệ cũng chỉ có tù vì thiền cảnh mà thôi Những người quân sĩ khác tù vi cũng không cao Dựa vào một đội quân như thế muốn đối địch với tịch gia thật đúng là mờ mộng hảo huyền Mạc tình tướng quân, người nói thế này là có ý gì? Một vị nguyên lão của tịch gia khẽ cao mày Hiển nhiên hắn có quen biết vị tướng quân cầm đầu xích viêm vệ này Tịch thiên dạ vừa mới ngược đãi tịch ra bọn sọ xong Chẳng lẽ người của thủ phụ quận cũng chuẩn bị đến đây để gây chuyện nữa ư Mạc tình lướt mắt qua đám người tịch ra âm thầm kinh hãi Làm sao mà người nhỏ tịch từng người lại có biểu cảm khó coi và tái nhợt như thế này Giống như gia chủ vừa mới chết Mà khắp nơi trên giáo trường lại bừa bộn mấp mồ Không giống như tiểu bối đọ sức Ngược lại giống như là thiên cảnh cầu thủ Đang quần chiến rất điên cuồng Có người đến quan phủ báo án, nói có một người tên là Tịch Thiên Dạ đã giết người trắng trợn trong thành, thậm chí còn giết cả người của quan phủ. Sau khi ta nhận được tin tức này, một đường dò xét, phát hiện ra tên tội phạm giết người kia đi vào Tịch gia tổ chạch. Ta tới đây không có hận ý, chỉ là muốn hỏi một câu, rằng người này hiện tại có trong Tịch gia hay không, và hắn có phải là người của Tịch gia các ngươi. Mạc Tình Tướng quần hơi người, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: Đối với tịch gia, hắn cũng là có một chút tôn kính Đám người nghe vậy trong mắt giật mình Ý trong lời nói của Mạc tình tướng quần rất rõ ràng Nếu như tịch gia nói tiền tội phạm giết người kia là người của tịch gia Nếu là như vậy mà tịch gia tỏ thái độ muốn bảo vệ Như vậy thì sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không Dù sao mấy người đã chết kia đoán chừng thân phận cũng không cao Quan phủ cũng không có hẳn khả năng Vì bọn hắn mà gây chuyện với tịch gia nhất tộc Nhưng nếu như Tịch gia nói tên tội phạm giết người kia không có quan hệ gì với Tịch thị nhất tộc và không phải người của Tịch gia, như vậy Sích Viêm Vệ khẳng định sẽ không khách khí, sẽ bắt người dám giết người của thủ phủ quận. Nhưng mà giờ phút này rất nhiều người cảm giác rất hài hước, bởi vì Sích Viêm vị tướng quân nói, kẻ giết người chính là Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ trong lòng từng người trở nên câm lặng, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ. Tịch thiền dạ đúng là tội phạm giết người, hắn không chỉ giết chết người trắng trợn trong thành. Sau khi đi vào tịch gia tổ trạch, hắn ở trước mặt gia chủ đập hai đứa con của gia chủ thành thịt nát. Một người hung tàn như thế ở trong thành giận dữ giết vài người, không phải là rất bình thường thôi sao? Tịch thiền dạ không phải người của tịch thị nhất tộc chúng ta, tất cả mọi chuyện hắn làm ra không quan hệ với tịch gia, mời tướng quân tự mình định đoạt. Tịch Jack hồn kêu lớn, ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ tràn đầy sự gườm hận. Hắn hận không thể giết chết Tịch Thiên Dạ, làm sao có thể thể thể lực của Tịch gia trong lô hề quận mà để hắn thoát tội cho được, trực tiếp phủ sạch quan hệ với Tịch Thiên Dạ. Ngược lại chính hắn cũng đã nói, hắn không phải là người của Tịch gia, đã như vậy cũng không nên che trách hắn. Vậy à, bản tướng đã hiểu. Mạc Tấn nghe vậy khẽ gật đầu, giống như đã hiểu rõ lập trường của Tịch gia. Lập tức vùng tay lên lạnh lùng nói, "Bắt tên tội phạm giết người Tịch Thiên Dạ kia về cho ta, nếu dám phản kháng, giết không tha." Các quân sĩ của Sích Viêm vệ tuần lệnh dồn dập tiến lên kiểm tra, rất nhanh đã trong đám người tìm ra Tịch Thiên Dạ. Tất cả đều ánh mắt nhìn nhau, rất nhiều người đều ánh mắt thương hại mạc tình. Tịch Thiên Dạ một mình đập cả một tộc, khiến cho cả Tịch thị nhất tộc đều cúi đầu, làm sao lại sợ một tên tướng quân của Sích Viêm vệ cho được? Rõ ràng rằng mặc tình chắc chắn sẽ gặp xui xẻo Hiện tại ngay cả đứa còn nít 3 tuổi cũng có thể nhìn ra Tịch thiên dạ không phải thiện nàm tín nữ gì cả Mà mục đích của tịch thiên dạ cũng thật ác độc Ý đồ mượn lực lượng của thủ vụ quận để đối phó với tịch thiên dạ Nếu như tịch thiên dạ xảy ra mâu thuẫn với sích viêm vệ Thậm chí là mâu thuẫn lớn thêm Như vậy thủ vụ quận không có khả năng làm như không thấy Làm... Làm chủ của một quận Thủ phủ quận nhất định phải duy trì uy nghiêm vốn có, không cho phép bất luận thứ gì khiêu khích được, nếu không thì làm sao có thể quản lý một cái quần lớn rộng chúng như vậy được. Cút! Một âm thanh như sấm vang lên, âm điệu không cao nhưng âm lượng lại giống như sấm sét, chấn động làm cho cả chiến đài lắc lư. Những quân sĩ đang vây tịch thiên dạ lại trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, giống như trăm con kiến bị voi rồng cuốn lấy. Một cái tay ôm kiếm thanh niên từng bước một bước ra, trên mặt hắn màng thèo hé mở bằng bạc mặt nạ, tản ra từng tia kim loại cảm nhận phá lệ cao quý. Người là người phương nào, dám can ngăn can trở quan phủ phá án? Mạc tình Thường quần kinh sợ, không ngờ rằng tịch gia đều đã tỏ thái độ, thế mà vẫn như cũ có người dám ngăn bọn hắn bắt người đi. Chỉ có điều thanh niên vừa rồi, một tiếng quát tháo uy thế kinh người vô cùng Cho dù là cả hắn Cũng đều phải có chút kiêng kỵ Làn ra nơi đây Nếu không chết Chu Khánh Diêm thản nhiên nói Theo lời nói của hắn phát ra một đạo khí tức Vô cùng kinh người Trong nháy mắt đó giống như một con sói nhẹ nhanh nhanh Khử trùng cửu thiên Các tầng mây trên bầu trời bị chấn cho sơ xác Uy áp vô thiên triệt địa Bao phủ cầm một vùng trời Rất nhiều người tù vị thấp Bị ép nằm rạp xuống đất Ngón tay cũng khó mà động đậy một chút Tôn giả là tuyệt thế tôn giả Trên giáo trường Các vị nguyên lão của tịch gia và các khách được mời tới Ánh mắt cả đám rung động nhìn chu Khánh Diêm Tôn giả là tuyệt thế tôn giả trong truyền thuyết Đó chính là khí tức mà chỉ tôn giả mới có Tất cả mọi người không ngờ rằng Bên trong tịch gia tổ trạch lại có một tên tôn giả khác Tuổi trẻ như thế Mà đã đột phá đến tôn giả cảnh Đó là thiền phú kinh khủng đến bậc nào Thật đúng là yêu nghiệt Tất cả mọi người rung động nhìn về phía chủ Khánh Diêm trong lòng kinh hãi. Mặc dù trước đây cũng có người chú ý tới người thanh niên đó. Nhưng hắn luôn luôn đứng bên cạnh Hà Tứ Nương và Tịch Tiểu Hình. Chầm mặc ít nói, một câu cũng không nói. Rất nhiều người cũng theo bản năng đã xem thường hắn. Nhưng mà nào có nghĩ tới được một thanh niên điệu thấp như thế lại kinh khủng mới đến bậc này. tôn giả đại nhân, người ta. Mạc Tấn thân thể không ngừng run rảy. Đôi Trần Lạnh cóng lại, nếu không phải chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài đã lâu dài, đã ma luyện ra ý chí kiên cường của quân nhân, thì trước uy áp của một tên tôn giả, hắn sợ là sẽ quỳ xuống nhanh chóng. Tôn giả, đây chính là thứ tôn giả tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù nội thành của Lâu Hề quận có không ít tôn giả danh tiếng, nhưng muốn thấy mặt một lần lại khó như lên trời. Hắn làm sĩ vệ vệ tướng quân nhiều năm như vậy, số lần nhìn thấy tôn giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người của quan phủ các ngươi lại dám quấy rầy chủ nhân Giết không tha Chủ Khánh Diêm thản nhiên nói Hắn biết chủ nhân ưa thích thành tĩnh Đương nhiên sẽ không để một đám quần sĩ chạy tới quấy rầy hắn Trực tiếp chặn bước tiến của đám quần sĩ Cái gì chủ nhân ư Đám người cơ hồ không thể tin vào tài của mình nữa Người tôn giả trẻ tuổi kia Lại còn nói mình có chủ nhân Đến cùng là người như thế nào Mà có tư cách làm chủ nhân của một tôn giả Thật quá mức hãi hùng Và khó có thể nào mà tìm được Trong mắt bọn hắn, tôn giả chính là tồn tại lớn nhất giữa thiên địa, bất kỳ một vị tôn giả nào cũng vô cùng cao quý, là một người không thể sầm phạm được. Đặt ở bên trong một tòa thành thị thì tôn giả chính là một danh từ chí cao vô thượng. Sợ là rất nhiều người nằm mơ cũng không ngờ rằng lại có lại có tôn giả cam tâm làm nô lệ, gọi người khác là chủ nhân. Mạc Tỉnh Tường quần lo sợ không ngớt, không dám manh động một chút nào, ở trước mặt một tôn giả, hắn với con sẩu cũng không khác nhau là bao. Quần sĩ của xích viềm vệ Từng người kinh sợ Rất nhiều người đang quỳ trên mặt đất Không dám vượt qua lối trì nửa bước Tiểu hình Người có đói bụng không Tịch thiên dạng căn bản không có để ý Tới sự hỗn loạn trên lối trì Ánh mắt ôn hòa nhìn phía với tịch tiểu hình Mỉm cười nói Từ trường thương thành tới lô hề quận thành Sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy Tịch tiểu hình cả ngày cũng chưa có ăn cơm Là một tiểu cô nương bình thường Sợ là đã sớm đói bụng Có đói Tịch tiểu hình thành thật gật đầu Được vậy ca ca dẫn người đi ăn cơm Nói xong Tịch Thiên dạ kéo tay tịch tiểu hình Lôi luôn cánh tay của di nương Đi ra ngoài cửa chính của tịch gia Trên đường đi không có người nào dám ngăn cản Thậm chí không có ai dám nhìn thẳng vào bọn hắn Trong đôi mắt Tất cả chỉ có kính sợ cùng trốn tránh Lúc tịch thiền dạ đi đến trước mặt Mạc tình tướng quân Bước chân bỗng dừng lại Ánh mắt nhìn về phía chính tịch thiên dạ Tịch ra thả nhiên nói Các người trở về nói cho người chủ sự của thủ phù quận biết Không cần tới tìm ta Ngày khác ta sẽ đến nhà bái phỏng Tự mình đi tìm hắn Nói xong cũng không có tiếp tục để ý Gương mặt tái nhợt Xích viêm vệ tướng quân Nhanh chân đi ra khỏi tịch ra tổ chạch Chủ Khánh Diệm cung kính đi ở phía sau Giống như là đang phụng dưỡng vô thượng quân chủ Trong mắt tràn đầy sùng kính Trên giáo trường Tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên Lúc này tất cả mọi người đã hiểu ra chủ nhân của người tôn giả này chính là tịch thiên giả. Mặc dù trước đó cũng có người đoán như thế, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy không thể nào mà tưởng tượng nổi chuyện này. Đúng là thật không có khả năng. Tịch thiên hì ngơ ngác nhìn bóng lưng của tịch thiên Dạ nửa ngày không thể nào lấy lại tinh thần. Người mà nàng đã từng xem thường, chẳng qua chỉ cảm thấy đó là một thiếu niên rất đáng thương. Thế mà đã trưởng thành đến bước này. Dù cho nàng cố gắng ngước đầu nhìn lên cũng không nhìn được Tịch gia lão tổ yên lặng không nói Trong mắt có chút hối hận cùng bất đắc dĩ Tuyệt đại thiên kiểu như thế Nếu như ở lại tịch gia Thì tịch gia sẽ cấp tốc quật khởi Rất có thể là không còn là danh gia vọng tộc của Lô Hề Quận Thành Mà chính là danh môn vọng tộc của cả một làn lang quốc Đáng tiếc sự tình đã đến tình trạng như thế này Thì hắn biết đã không có cách mà vãn hồi nữa rồi Tịch gia bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi Một người có tiềm năng vô hạn như thế Thậm chí tương lai có khả năng Bước vào đại tôn Chỉ trách ta chỉ chú ý tới tù luyện Cũng là tại ta Tịch gia lão tổ thở dài Nếu không phải hắn một lòng tù luyện Thỉnh thoảng đi ra quản lý gia tộc một chút Thì tịch gia cũng không ra đến nông nỗi này Cả không đến mức để cho tịch thiên Dạ Thoát ly khỏi tịch gia Lão tổ tông Ngươi làm sao phải thở dài Tịch thiền dạ mạnh hơn lại có thể làm gì Hắn không phải người Của chủ mạch chúng ta Có lưu lại đối với chủ mạch bọn ta mà nói Rất bất lợi Hiện tại hắn một mình rời đi Đó không phải là điều tốt đẹp nữa hay sao Một vị nguyền lã của tịch gia nhìn thấy Tịch tổ than thở Nhịn không được liền nói Nếu tịch thiền dạ ở lại tịch gia Chủ mạch bọn hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục Địa vị cũng không vững vàng như trước kia nữa Hiện tại Tịch Thiên Dạ chủ động rời khỏi Tịch gia, kỳ thật trong lòng rất nhiều người chủ mạch đều âm thầm mừng thầm. Không có Tịch Thiên Dạ, bọn hắn vẫn có thể ở Tịch gia sừng sưng sừng bá, ở Lô Hẻo quận thành làm ra nhiều điều hiển hách. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã tức đoạt địa vị của chủ mạch, thậm chí dập cho tan nát, nhưng đó thì tính là cái gì cơ chứ? Người của chủ mạch mãi mãi cũng là chủ mạch có huyết mạch gắn bó, thì căn bản là không có cách tách ra khỏi bọn hắn, trừ phi trải qua thời gian của mấy đời. Chủ mạch huyết mạch dần dần bị đồng hóa Một mạch của bọn hắn mới có thể trần chính hoàn toàn biến mất Nhưng tịch thiên dạ có khả năng giám sát mấy đời của tịch ra sao Vậy hiển nhiên không có khả năng Cho nên chỉ cần lão tổ ở đây Chỉ cần một số nguyên lão của chủ mạch còn tồn tại Vậy bọn hắn chủ mạch sẽ trường tồn vĩnh viễn Tầm nhìn hạn hẹp ánh mắt nông cạn Tịch ra trên tay các người sớm muộn có một ngày sụp đổ Tịch tổ chi tiết rèn sắt không thành thép vẫn hộ quát. Bọn tiểu bối của gia tộc này không có ai tiến bộ, an vụ hiện trạng, cả ngày chỉ biết là bên trong nhất tộc tranh quyền đoạt thế, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu. Thiên địa rộng lớn đến mức nào, nếu như tịch thiên dạ có thể làm cho tịch gia cuột khởi, trở thành gia tộc mạnh mẽ nhất là làn lăng quốc, thì việc nắm quyền thế cao nhất trong gia tộc lại có tính là gì? Tịch gia các vị nguyên lão Từng người cúi đầu không dám chọc giận lão tổ của mình Nhưng trong lòng hết sức xem thường Tịch gia có hơn ngàn năm lịch sử Nội tình tích lũy thầm hậu Làm sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy Tịch tổ thấy như thế than nhẹ một tiếng Không nói nữa Có chút cô đơn xoay người rời đi Hắn lớn tuổi rồi Nói không chừng sẽ biến mất bất cứ lúc nào Muốn đi quản lý tịch gia cũng không còn đủ khả năng nữa Dù sao muốn cải biến quan niệm của một gia tộc Cần thời gian dài răng dặc Hắn căn bản cũng chẳng thể nào làm nổi Ánh mắt trúc Tam nương trở nên phức tạp Yên lặng nhìn bóng lưng Đang rời đi kia Không khỏi liền nghĩ tới người đó Không thể không nói tịch thiên dạ Rất giống trà của hắn tịch chấn thiên Khi hành động cũng chả thèm kiêng kỵ gì Nhưng mà đến việc khí phách Thì tịch thiên dạ mạnh hơn rất nhiều Hắn chưa bao giờ thấy người có uy nghiệm như thế Nàng chưa từng gặp qua thánh giả trong truyền thuyết Nhưng chắc hẳn uy nghiệm của thánh giả Cũng sẽ không mạnh hơn tịch thiền dạ là bao nhiêu a ta nhớ ra rồi trên khán đài một tiền khách hứa đột nhiên lớn tiếng hếtt lên Phạm phất đã nghĩ đến chuyện bất khả thì nào đó trong mắt tràn đầy rung động cả người đều vô cùng kích động cho tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía hắn có chút không khó hiểu nhìn qua khách có thể tới tịch gia tộc nhiều ít cũng có một ít quyền thế địa vị không có khả năng xuất hiện một người bị điên Tiền thiền thánh mầm hắn chính là người sở hữu thiền phú tiền thiền thánh mầm trong truyền thuyết Tại sao ta lại không nghĩ tới việc đó chứ Ta trước đó tại sao lại không có nghĩ đến Kẻ sở hữu thiền phú tiền thiền thánh mầm kìa hoặc viện trường thương Không phải là tên tịch thiền dạ hay sao Vị khách kia lớn tiếng la lên thân thể hơi run run Trong mắt vô cùng kích động Là tiên thiền thánh mầm Đây chính là thiên phú trong truyền thuyết Tương lai đã định trước sẽ thành thánh Cái gì Lời vừa nói ra thì gương mặt của rất nhiều người trở nên kinh ngạc. Phảng phất có người đột nhiên thắp sáng một chiếc đèn nhỏ. Rất nhiều người nhờ ánh đèn đã khai sáng đồ vật trong bóng đêm. Có một người nhắc nhở, rất nhiều người trong chốc lát đã nghĩ đến người trong truyền thuyết học viện trường thương trước đó không lâu. Cái kia từ xưa đến nay chưa bao giờ có liên quan đến Tiên Thánh Mầm truyền thuyết. Đoạn thời gian trước sau khi học viện thương bỗng xuất hiện Tiên Tiên Thánh Mầm trong truyền thuyết, toàn bộ làn quốc trở nên sục sôi. Thậm chí còn truyền bá đến cả các quốc gia khác trên đại lục. Mặc dù quận Lô Hề chỉ là một quận vắng vẻ nhưng cũng ít nhiều đạt được một chút tiếng gió. Chuyện liên quan đến tiên thiên thánh mầm thì rất nhiều người đang ngồi đều biết một chút. Thậm chí có không ít người của tịch gia cũng biết. Thế nhưng cũng chẳng ai bận tâm chỉ coi là một đề tài tán gẫu. Dù sao thì tiên thiên thánh mầm cũng quá mức xa xôi đối với quận Lô Hề. Căn bản đây là chuyện mà bọn hắn không thể nào tiếp xúc. Dù có người biết tên của Tiên Thiên Thánh Mầm là Tịch Thiên Dạ, thì cũng không ai ngờ đó lại là Tịch Thiên Dạ của Tịch gia quận Lô Hà. Dẫu sao thì hạ cũng lớn như vậy, một cái làn lang quốc liền có vạn vạn ác nhân khẩu. Gia tộc họ Tịch cũng không ít, người có tên họ là Tịch Thiên Dạ đoán chừng phải có đến mấy chục vạn. Chẳng ai ngờ tới người bên cạnh mình lại là Tiên Thiên Thánh Mầm. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ tại Tịch gia cũng không nổi danh, người nhà họ Tịch coi hắn như rác rưởi. Cho tới bây giờ đều không chú ý Dù hắn có chết bên ngoài cũng chẳng ai hay Mấy chục năm sau sẽ triệt để quên lãng Đến mức người của quận Lô Hề biết đến tịch thiên dạ đã ít lại càng ít Nếu như không phải lần này tịch thiên dạ trở lại quận Lô Hề nhấc lên phòng 3 lớn như vậy Tại tịch gia tổ trạch Bản thân lại là học viên của học viện trường thương Sợ là không ai sẽ nghĩ tới điểm đó Tịch thiên dạ lại chính là tiên thiên thánh mầm Làm sao có thể Có người không thể tìm được vội vàng thốt lên Tiền thiền thánh mầm quá mức nghịch thiên Bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều Đúng như vậy Chuyện này rất không có khả năng Người tịch gia không ngừng lắc đầu phủ nhận Không dám tìm tịch thiền dạ Chính là tiền thiền thánh mầm trong truyền thuyết Bởi vì chuyện này quá mức kinh thế hãi tục Tịch thiền dạ từ nhỏ đã là phế vật Có điều sau này được kỳ ngộ Nên mới quật khởi Không thể nào là cái tiền thiền thánh mầm kia Tịch Trạch Khôn lạnh lùng nói, Tiên Tiên Thánh Mẩm liên lụy quá lớn, liên quan đến thánh giả, hắn không dám suy nghĩ lung tung. Thậm chí hắn còn đang cầu khẩn, Tịch Thiên Dạ ngàn vạn không phải, ngàn vạn lần không phải. Nếu không, sau này chỉ cần một lời nói của thánh nhân thì bọn hắn sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Dù Tịch Thiên Dạ không tự mình dám sát Tịch gia, thì những chủ mạch thành viên của bọn hắn vẫn xong đời. Lời của thánh nhân như thần như thánh, hiệu lệnh cả thế gian. Đến lúc đó toàn bộ thiền hạ sẽ đều trở thành ánh mắt giám sát bọn hắn Một đám nguyên lão tịch gia sắc mặt trắng bạch không ngừng lắc đầu phủ nhận Tịch tổ đã đi xa chuẩn bị tiếp tục ẩn cư tu luyện bỗng nhiên cứng đờ Ngay người tại chỗ không nhúc nhích Làm sao lại không có khả năng Hiện tại các người lừa mình dối người thì đã chậm Thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy Tên gọi tịch thiền dạ Tu luyện tại học viện trường thương Hơn nữa lực lượng cũng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi Chỉ là tụ vi thiên cảnh liền có thể đánh giết tồn giả. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, tịch thiên quận Lô hề đều hết sức phù hợp với những điểm trên sao?" Túc Tam Nương đứng ra lạnh lùng nói. Đám người tịch gia càng thế tốt phủ nhận, ngược lại càng có thể là sự thật, bởi vì bọn hắn hoảng hốt sợ hãi, cho nên mới không dám thừa nhận. "Hơn nữa các ngươi đừng có quên, viện trưởng học viện trường Thương đã từng nói qua, bởi vì thiên phú tiền thiền thánh mầm quá mạnh, Cho nên thời điểm vừa ra đời thiên phú sẽ ngược lại không hiện ra Chỉ cho đến khi trưởng thành sau khi dần dần thức tỉnh mới có thể lột xác thành tuyệt thế thiên tài Điểm này tịch thiên dạ quận lô hề cảm thấy vô cùng phù hợp Các người từ nhỏ đối đại hắn như phế vật không coi trọng hắn lại không biết hắn chính là thiên kiều chân chính Tương lai có thể trở thành vô thượng thánh nhân Trúc tàm nương cất rộng cười to Trong mắt tràn đầy thoải mái cùng cười trên nỗi đau của người khác Đám người ngầm thừa nhận Rất nhiều khách khứa trong lòng đều rõ ràng Chuyện tịch thiên dạ quận Lô Hè Chính là tiên thiên thánh mầm Gần như là 100% Dù sao ngoại trừ tiên thiên thánh mầm thức tỉnh Căn bản là không có lý do nào khác Để giải thích cho vịt tiệt thiên dạ Lại đột nhiên cường đại đến tình trạng như thế Chỉ bằng vào một người có thể nghiền ép một gia tộc Hơn nữa tôn giả cũng sẽ cảm nguyện làm tùy tùng ở bên cạnh hắn. Tà hận Tịch tổ ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tràn đầy bi ai. Nếu tịch thiên giả thật sự là tiên thiên thánh mầm, như vậy tịch ra bọn họ đã mất đi một vị vô thượng thánh giả. Bất cứ một gia tộc nào có thánh giả thì đều sẽ ghi danh thiên cổ, lưu danh lại quốc sử Lan Lang Quốc. Hơn nữa gia tộc này ít nhất có thể tiếp tục Hưng thịnh mấy ngàn năm, trở thành chúa tề giả của một nước. Các nguyên lão tịch gia đều không nói thêm gì nữa Biểu hiện trên mặt âm tình bất định Giờ khắc này bọn hắn rốt cục đã có chút hối hận Một vị thánh giả đại biểu cho trí cao vô thượng Bao trùm phía trên chúng sinh Nếu như tịch gia có thể xuất hiện một vị thánh giả Thì tràng diện phồn vinh thịnh vượng kia Quả thật là nằm trong tầm tay Tịch chấn thiền lão già nếu biết được Trên trời có linh thiêng Hẳn là sẽ rất vui mừng Trần bá nước mắt tuôn đầy mặt Còn mắt vẫn đột nhìn lên trời cao Các tần khách đến tịch gia xem lễ đều dồn dập cáo từ bước chân vội vàng Chuyện tịch thiền dạ chính là tiền thiền thánh mầm Thực sự quá trọng đại Bọn hắn nhất định phải nhanh chóng trở về bầm báo tin tức này cho tông môn cùng gia tộc Một vị thánh giả tương lai lại có chỗ dựa là học viện trường thương Nếu có thể lôi kéo nửa điểm quan hệ Thì đơn giản là mơ cũng sẽ mỉm cười Bất luận là tông môn hay gia tộc nào đi chăng nữa Đều sẽ không bỏ qua cơ hội này Tịch thiền dạ mang theo tịch tiểu hình Cùng Hà Tứ Nương trở lại phố Cẩm Hoa Phố Cẩm Hoa chính là con phố phồn hoa thịnh vượng nhất Tại quận Lô Hề Nằm tại trung tâm thành Mỗi ngày lưu lượng người qua lại khổng lồ Thương nghiệp phồn vinh Mang tới lợi ích vô cùng khả quan Cho nên cũng tất đất tất vàng Gần như không có đất trống Dù tịch ra là một trong ngũ đại danh môn Hiện tại cũng chưa chắc có thể kiếm được một mảnh đất trống tại phố Cẩm Hoa. Mà quán rượu nhà Tịch Thiên Dạ ngay tại trung tâm phố Cẩm Hoa, vị trí địa lý đặc biệt ưu việt cũng là nguyên nhân vạn bảo thương hội để mắt tới. Vốn dĩ Tịch Thiên Dạ chuẩn bị mang tiểu hình trở lại quán rượu của mình ăn uống, nhưng mà điều hắn không ngờ tới chính là vừa mới tới phố Cẩm Hoa, liền phát hiện quán rượu 6 tầng của mình đã sụp đổ. Chết để hóa thành phế tích, một vòng quần chúng quầy xem chỉ chó nghị luận ẩm ý. Thị nữ tạp dịnh cục đầu bếp của quán rượu đều chạy ra ngoài, ngồi tại rìa phế tích trên mặt mang thương tích biểu lộ oán giận. Hiển nhiên là vừa ăn đòn. Thậm chí còn có một người hầu bàn trẻ tuổi ngã trong vũng máu, trên cơ thể tràn đầy vết thương thường thế nghiêm trọng. Hà Tứ Nương kiên trì lâu như vậy, cuối cùng quán rượu vẫn bị lưu mạnh, mạnh mẽ phá hủy. Nàng là một nữ nhân đấu cùng thế lực thông thiên như vạn bảo thương như vậy Thì xảy ra chuyện này cũng là điều hiển nhiên Đáng tiếc về sau không thể ăn đặc sản Uyển Thù Lâu đã ăn đây vài chục năm Đột nhiên một tháng không có thật là có chút không thích hợp Đám người nghị luận ẩm ý tịch thiền dạ cũng nghe ra đại khái Thì ra là tại thời điểm hắn đi tới tịch gia tổ Trạch Vạn bảo thương hội dẫn theo người của quan phủ Không để ý đến sự ngăn cản của đầu bếp và tạp dịch uyển Thù Lâu cưỡng ép phá hủy nơi đây. Tịch tiểu hình ngơ ngác nhìn vé tích phía trước, đôi mắt đỏ bừng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Vất vả kinh doanh quán rượu vài chục năm, nói không có liền đã không có. Hà Tú Nương cũng là nước mắt đảo quanh, nàng phải cưỡng ép nhẫn nhịn mới không để cho nước mắt chảy ròng xuống. "Di nương đừng thương tâm, về sau ta sẽ cho người một quán rượu tốt hơn." Tịch Dạ nhẹ giọng an ủi. "Hà Tú Nương" Lào khóe mắt khẽ gật đầu Nói là như vậy Hiện tại dạ nhi đã trở nên nổi bật Có thể áp bức cả tịch tộc Một tòa tử lâu không đáng kể chút nào Nhưng dù sao quán rượu đã kinh doanh mấy chục năm Đã từng sống nương tựa lẫn nhau Sớm đã có tình cảm mặn nồng Bây giờ bị hủy nên trong lòng không khỏi chút thương cảm Đôi mắt tịch thiên dạ lẽ lên lãnh quang Hắn không ngờ rằng Người của vạn bảo thương hội lại lớn mật Mà hành động nhanh như thế Tài sản riêng của tư nhân được pháp luật đế quốc bảo hộ cho dù người của quan phủ cũng không dám tỉ tuyện làm loạn. Nếu không làm lớn chuyện lên thì phủ quận vương cũng không che lấp được. Cái gọi là quốc pháp, nếu không có quy củ thì làm sao mà thành đất nước. Mọi việc nên không e ngại gì, Hà Tú Nương đi kháng án. "Di Nương, chúng ta đi ăn cơm đi." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói khẽ. "Đi ăn cơm ở đâu?" Tịch Tiểu Hình thương tâm nói. Giang Hoa Lâu, Tịch Thiên Dạ mỉm cười trong mắt quan màng phóng ra rất lạnh. Giang Hoa lâu ngay cạnh Uyển Thủ lâu của Tịch Thiên Dạ, cách nhau chỉ có 10 trượng, vô cùng khí phái huy hoàng, chính là quán rượu xa hoa và cao quý nhất của Lô Hề quận thành. Hạ Tú Nương nghe vậy trong lòng run lên, ánh mắt sầu lo nhìn phía Tịch Thiên Dạ, Giang Hoa lâu chính là sản nghiệp của Vạn Bảo Thương hội, là đại nhất thương hội của Lô Hề quận thành. Thế lực sau lưng Vạn Bảo Thương hội vô cùng khổng lồ không hề thua kém tịch gia mà thậm chí còn lớn hơn. Nghe nói thủ phủ cũng có liên quan đến vạn bảo thương hội. Trong toàn bộ lô huyện thành không ai dám chêu chọc bọn họ. Gần đây Giang chuẩn bị xây dựng thêm, tăng cường quy mô cung cấp bạc nên điên cuồng thu gom địa xung quanh, mà lại dùng bất cứ thủ đoạn ti tiện vô sỉ nào. Uyên cũng bởi vì bên cạnh Giang Hoa lâu nên mới bị tai bay và rõ. Dì không có chuyện gì, ai cũng không hề thì chuyển dễ nhà. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hà Tú Nương, mang hai người đến bên cạnh Giang hoa Giang Hoa Lâu là đệ nhất tử lâu của Lôi Hề Quận, nên chẳng tới cực điểm, từ xa đã cảm nhận được sự xa hoa phú quý, cảnh tượng muôn hình vạn trạng. Khác với Uyển Thù Lâu bình dân, Giang Hoa lâu chỉ có người quan to hiển hách hoặc cực kỳ giàu có mới có năng lực tới đây. Nghe nói chỉ một bữa ăn cũng là thu nhập 100 năm của bách tính bình thường. Hoàn ngành quan khách giá lầm. Trước lầu Giàng Hoa lâu, có một đội mỹ nữ cao gầy nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đi đến đồng thời cúi người chào, trên mặt có nét cười. "Mấy vị quý khách xin đưa ra thẻ hội viên." Một nữ cầm đầu cúi đầu mỉm cười nói. Hoa lâu là đệ nhất tử nên phục vụ tự nhiên là nhất đẳng." Dù cho Tịch Thiên Dạ ăn mặc đạm bạc, nàng cũng không trông mặt mà bắt hình dòng. "Ta không có." Tịch Thiên Dạ cũng thản nhiên Tình tiểu hình có chút khẩn trương mà nắm lấy góc áo thịt thiên dạ. Nàng từ nhỏ tới giờ còn chưa được vào một quán rượu cao sàng như vậy để ăn cơm. Rất xin lỗi các hạ, Giang Hoa Lâu chúng ta chỉ có hội viên mới có thể vào. Nếu ngài có ý dùng bữa ở Giang Hoa Lâu có thể làm thẻ hội viên ở đây để trở thành hội viên của chúng ta. Nữ tiếp viên mỉm cười nói, nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa gì. Chỉ có hội viên mới có thể vào Giang Hoa Lâu, đây là quy củ mà mọi người đều biết. Không phải bất kỳ ai cũng có tư cách vào Giang Hoa Lâu Nhất định phải có gia sản đầy đủ mới được Cái gọi là làm thẻ hội viên chẳng qua là một loại nghiệm chứng tài sản mà thôi Bởi vì một thẻ hội viên bình thường Thì gia đình bình thường kiếm mấy đời cũng không đủ Đương nhiên cũng có một số người không ở lô hề quận Nên cũng không biết quy củ của Giang Hoa Lâu Cho nên nữ tiếp tần thường xuyên gặp mặt người không có thẻ hội viên mà đến ăn cơm Nàng mỉm cười đưa cho tịch thiên dạ một tờ giấy Trên đó có ghi giá cả cụ thể của thẻ hội viên Từng cái đều được ghi rõ ràng Thẻ hội viên bình thường giá bao nhiêu Bạch ngân hội viên giá bao nhiêu Vân vân Chỉ cần liếc qua là nhìn thấy được rõ ràng Nếu không làm nổi thẻ hội viên Thì lúc này nữ tiếp tân không cần nhiều lời Khách hàng tự biết khó mà lui Ta không có hứng thú Tình thiên dạ không thèm nhìn tờ giấy Một chút nào đã trả lại Các hạ đi thong thả Nữ tiếp viên hơi hành lễ chuẩn bị quay trở về Hiển nhiên lại gặp được một người khách biết khó mà lui rồi đây người chở một chút mang bọ tà để chỗ ăn tốt nhất của quán người nhớ kỹ chỗ tốt nhấttịch Thiền dạ rất thả nhiên các hạ chỉ có hội viên mới có thể dùng cơm tại giang hoa lâu thôi nữ tiếp tân dừng bước lông mày hơi nhíu lên người trước mắt giống như một kẻ ngu dốt vô tri sao lại không biết chuyện như vậy chẳng lẽ ăn thơm nhìn raang hoa lầu căn bản không phải nơi mà các người có thể tiể phí nổi Cô nương, ta xưa nay đều không không thích nói đến lần thứ hai Người cứ làm theo là được Tịch thiền dạ thản nhiên Ánh mắt lé lên một vòng kim quang Thân thể của nàng bỗng nhìn cứng đờ Một luồng khí lạnh bao phủ xuống Nháy mắt đã phát hiện ra mình không thể động đậy Trong mắt nàng ánh lên vẻ hoáng sợ Các, các hạ Giang hoa lâu không phải nơi bình thường Các người chớ có làm loạn Cẩn thận không thì vạn kiếp bất phục Thành âm thị nữ run rảy, nàng biết được đã gặp phải tu sĩ Cường Đại, giết chết nàng còn dễ hơn cả giết một con kiến. Nàng không ngờ rằng mình lại gặp phải một người gây chuyện. Trong mấy năm làm ở Giang Hoa Lâu, đây là lần đầu tiên gặp phải. Bởi vì ai lại không biết bối cảnh của Giang Hoa Lâu, toàn bộ lô hệ quận thành, không có một ai mà dám đi đến đây để gây chuyện. Trước kia nàng cũng từng nghe nói có người tu hành ỷ và tu vi Cường Đại mà tới Giang Hoa Lâu nháo sự. Nhưng người kia về sau, liền có một kết cục rất thê thảm Người chỉ cần làm theo là được Tịch thiền dạ vẫn thản nhiên nói Hắn cũng không muốn làm khó một thị nữ ở quán rượu Cho nên không có thương tổn nàng Mà chỉ khống chế bắt nàng dẫn đường Trần Tuyết nơm nớp lo sợ dưới uy áp đáng sợ kia Nàng căn bạn không thể phản kháng mà chỉ có thể dẫn đường Có Trần Tuyết dẫn đường đến đám người tịch thiền dạ đi rất thông suốt Rất nhanh đã đi vào trong giang hoa lâu Giang Hoa Lâu có 36 tầng, bên trong cực kỳ xa hoa, chia làm rất nhiều khu vực. Người đẳng cấp khác nhau hoạt động ở những khu vực vô cùng khác biệt. Hội viên cấp cường cương ở Giang Hoa Lâu không phải người nhiều tiền là có được. Căn bản không thể làm trực tiếp mà chỉ là những người địa vị cao thượng được Giang Hoa Lâu tán thành thì mới có được đặc quyền của Hội viên Kim cương Các hạ, người tuyệt đối đừng làm loạn, bối cảnh của Giang Hoa Lâu rất lớn. Ở lâu hề quận không ai dám chiều chọc. Ta mong người nghĩ lại. Trần Tuyết run rảy nói. Nàng cũng phát hiện ra tịch thiên dạ không ít thử tổn thương nàng. Nên mới buông lỏng không ít.